Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 9 phần 4 Anh là một đoạn hỏi ức đặc biệt. Qua giọng đọc, tiết mai, truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Rồi Điêu Sơn. Khang kiếm không kìm được mình, lại liền đưa tay nhẹ nhàng vút khuôn mặt cô, lúc chạm vào mới phát hiện ra Mặc cô ho khan, anh vội tắt điều hòa, kéo chiếc chăn mỏng đắp chặt trên người cô xuống một chút. Cánh một lát nữa, nhiệt độ trong phòng tăng lên, cô lại ngủ không ngon giấc. Anh lại ngắm thêm một lát, xác định cô đã ngủ thật sâu thật ngon mới đứng dậy rất khỏi phòng, từ từ khép chặt cửa. Sau con lại nở lòng nào không xuống dưới đây chứ? Bà Lý Tâm Hà ngồi bên bàn ăn, bất mãn nhìn khang kiếm. Chỉ là vì diêm khói quãng soàn, truyền nước thuốc là khỏi thôi. Xem con, con căng thẳng cứ như trời sắp sập vậy. Thiêm ngô đang sắp bát đũa, đêm qua bà hôm nay lại náo loạn. Bà ấy chẳng còn tâm trạng để nấu cơm. Buổi trưa lại làm tạ món mì nua cho qua bữa. Khang kiếm, Kéo ghế ngồi đối diện bà Lý Tâm Hà, mặt hết sức nghiêm túc. "Mẹ, vừa rồi con đã bố trí xe, lát nữa mẹ bảo Thím Ngân thu dọn hành lý, ăn cơm trưa xong, con cho người đưa mẹ về tỉnh." Bà Lý Tâm Hà và Thím Ngân sững sờ ngẩng đầu lên. "Bây giờ trong nhà hơi lộn xộn, công việc của con cũng bận." con không thể quan tâm chăm sóc mẹ và thím Ngô được, để con sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, sau này con sẽ đón mẹ và thím Ngô lại đây. Sau này là đến mùa quất nào? Bà Lý tâm hà chớp mắt, bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run lên. "Kiếm kiếm, con thật sự vì mẫu đàn ba đó mà không cần mẹ nữa sao?" Hoàng Kiếm lắc đầu. Mẹ là mẹ của con, sao lại có chuyện cần hay không cần được ạ? Bạch Nhạn là vợ con, mẹ cũng biết đột nhiên xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Cô ấy mới 24 tuổi, chắc chắn là không chịu nổi. Con muốn ở bên cô ấy. Bà Lý tâm hỏa sốt rục xuôi tay, cô Lý giải lời khang kiếm. Kiếm kiếm, con phải lo cho con bé đó nghỉ dưỡng xong. Nó không làm đâu. Mẹ nó là con nấm hạt sang, chỉ còn thiếu chút nước là chết chìm trong nước bọt của người đời. Mà mẹ nó vẫn sống khỏe đấy thôi. Còn ban trên nói chút ơn hại ổn ổn rồi đuổi nó đi, sau này mẹ không kỳ vọng dùng nó để rửa hằng nữa. Mẹ nghĩ tới nghỉ lui rồi, con cũng đừng ở gian tân nữa. Để mẹ bảo các bác con tìm cách đưa con tới Bắc Kinh. Trời con Sinh ra là một viên ngọc quý, ở đâu cũng có thể tỏa sáng hào quang. Sau này á, chúng ta sống ở Bắc Kinh, còn bố con cứ sống ở đâu tùy ông ấy. Mẹ. Thành kiếm không chịu nổi cái cao giọng. Con đâu phải đứa trẻ hơn người non dạ, con đã 30 tuổi rồi, có thể tự chọn cho cuộc đời mình. Mẹ đừng nói về bạc nhẽ như thế trước mặt con. Cô ấy là vợ con, mẹ có thể không thích cô ấy Nhưng xin mẹ hãy nể mặt con mà tôn trọng cô ấy. Mồm bà Lý Tâm Hà hát hóc, hồi lâu không ngậm miệng lại được. Thiên ngô muốn nói sen vào, nhưng nhìn sắc mặt lạnh như tiền của khang kiếm, không dám lên tiếng. Tôn trọng! Một con nhảy ranh cho một con đào hát đỉ điến sinh ra cũng đáng để được tôn trọng ư. Bà Lý Tâm Hà nhớ mày nhiễu cực. Thang Kiếm nặng nề nhắm mắt lại. Mẹ, chúng ta thì cao thượng ở chỗ nào? Cô ấy là con gái của Bạch Mộ Mai, con cũng chẳng phải là con trai của Khang Văn Lâm ư? Chuyện trai gái một bàn tay, vốn thì kêu được chăng? Kiếm kiếm. Bà Lý Tâm Hòa gào rát cổ. Thang Kiếm phải tay. Mẹ đừng nói gì nữa. ấy con đã quyết. Bạch Mộ Mai là Bạch Mộ Mai, Bạch Nhạn là Bạch Nhạn. Cô ấy vốn đang sống rất yên ổn, chính con đã lôi cô ấy vào chuyện này. Vô Diên vô cớ phải chịu tổn thương như vậy, con phải có trách nhiệm với cô ấy. Con đúng là uống nhầm thuốc rồi, lấy người vợ như vậy thì sớm muộn rồi trên đầu con cũng sẽ mọc mấy cái sừng thôi. Bạch Lệ Tâm Hà tức tối mặt tái nhợt. Khang Kiếm đăm đăm nhìn Bạch Lệ Tâm Hà. Mẹ đánh sai, giá trị cục bạch nhẹn rồi. Anh quay đầu sang. Thiêm Ngôn, hôm nay không ngủ trưa nữa, phiền Thiêm giúp con thu dọn hành lý. Anh đứng dậy, lấy một cái phong bì trong túi tài liệu đặt ở cửa, đưa cho Thiêm Ngôn. Con quyết định hơi vội quá, không kịp mua đợt sáng gì cho mẹ và Thiêm. Cái này để sau này Thiêm ra mẹ còn dùng lúc đi dạo phố. Tâm Hà. Thiêm Ngô sợ giật nhìn bà Lý Tâm Hà, không dám nhận cái phong bì đó. Mặt bà Lý Tâm Hà đanh lại. "Kiếm kiếm, con nhất định phải đuổi mẹ đi như thế này sao? Con biết tính mẹ rồi đấy." khom kín cắn môi. Mẹ, con là con trai mẹ. Mẹ đã biết trong lòng con đang nghĩ gì không? Bà Lý Tâm Hà đi ngồi, hai hàng nước mắt lăn dài trong sự hốt hoẩn. Bà lắc đầu vẻ như không dám tin. Không đâu, không đâu. Con sẽ không đi theo cái xe đỏ của bố con đâu. Về thì bà đã hối hận rồi, lúc đầu Tại sao lại nóng máu mà đồng ý với kế hoạch này của kiếm kiếm chứ? Trên đời này, làm gì ai dám mang hôn nhân của mình ra để trả thù chứ? Trừ khi ngay lúc đầu kiếm kiếm đã. Bà Lý Tâm Hà không dám nghĩ tiếp nữa. Thang kiếm cười đau khổ, bước tới ôm lấy bà Lý Tâm Hà. Mẹ về tỉnh trước đi, ngày nào con cũng sẽ điện thoại cho mẹ. Nếu bây giờ con rời khỏi Tân Giang thì coi như đã trở thành bại tướng dưới tay Lục Bỉnh Phi. Con trai mẹ không kém cỏi như thế đâu. Mẹ không lo chuyện này. Bà Lý Tâm Hà chỉ lên lầu. Nó, nó không xứng với con. Mẹ không muốn, mẹ không đồng ý. Khang Kim không đáp lại, thật ra người không xứng đáng e kính là anh Dù là bà Lý Tâm Hà, trăm ngàn lần không đồng ý thì cũng không lay chuyện được Khang Kim. Trong đời này, từ trước đến nay, chưa hề có bố mẹ nào thật sự thắng được con cái. Bà khóc, bà chửi, bà dọa dẫm, tất cả đều vô ích. Khang Kim không phải là ông Khang Quang Lâm, bà không nỡ làm những chuyện quá tịt tình. 2 giờ chiều, xa tới, Kim Ngâu lại giống như hồi lúc mới đến. Đưa từng món đồ xuống dưới lầu, cuối cùng là lệ lệ và bà Lý Tâm Hà. Bà Lý Tâm Hà ngồi trên xe, nắm chặt tay khăn kiếm, lòng vừa oán hận, vừa bất lực. Kiếm kiếm, nếu con làm mẹ quá thất vọng, mẹ sẽ coi như coi như chưa từng sanh ra đứa con này. Trái tim bà như muốn vỡ tan. Rõ ràng là đã sanh rồi. Sao lại coi như chưa từng sanh ra? Mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ phải thất vọng đâu." Khang Kim cười cười, dặn dò lái xe vài câu rồi đóng cửa lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi tiểu khu, phóng ra ngoài phố, biến mất khỏi tầm mắt của Khang Kim. Trong nhà lại quay về vẻ yên tĩnh ngày trước. Khang Kim bước trong phòng khách Trong thoáng chốc chưa thể thích ứng được ngay. Anh đi lên lầu, khẽ đẩy cửa ra, nhờ ánh sáng trên hành lang, anh nhìn thấy Bạch Ngạn ngồi trên giường, tóc cứ sủng bước vào gõ. "Em tỉnh rồi à?" Anh nhìn cô, giọng rất dịu dàng. "Em có muốn ăn gì không? Dừa rồi, ai ở dưới nhà rất ồn ào. Ai đến vậy?" bật nhếng lấy chiếc điện thoại để xem giờ, gần 3 giờ rồi. Hai tay Khang kiếm đặt lên vai cô. Mẹ và ngô về thiêm ngủ và tỉnh rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn hai chúng ta. Có điều dưới nhà hơi lộn xộn. Đợi em khỏi bệnh rồi thì từ từ sắp xếp lại. Ăn. Anh... Anh tìm người giúp về theo giờ đi. Bạch Nhãng cau mày. Sau hôm nay anh không đi làm. Anh xin nghỉ một ngày ở nhà với em. Bạch Nhãng sợ trắng, cúi người xuống giường để tìm giày. Còn một tiếng nữa là đến giờ tái bệnh viện. Đúng lúc anh có thời gian, chúng ta sẽ qua cục dân chính làm thủ tục ly hôn luôn. Tim Khang Kim như bóp nghẹt, hơi thở trẻ nên chậm dập nặng nề, đôi tay đặt lên vai Bạch Nhạn cứng lại. Trước cái nhìn thản nhiên của Bạch Nhạn, anh như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Rất lâu sau, cuối cùng Khang Kim cũng nói: "Bác sĩ, anh đã nhờ lưu tin đến lo cho em, hôm nay nhóm phóng viên ở Bắc Kinh bay chuyến tối." Anh phải đi chào tạm biệt và tiễn họ. Buổi tối chúng ta hãy nói chuyện này có được không? Anh không nói sau này, cũng không nói đợi anh rảnh. Anh nói buổi tối, chứng tỏ anh đã chính thức đồng ý về cách giải quyết mối quan hệ của họ rồi. Bạch Nhàn không có lý do gì để phản bác, đành gật đầu. Tôi được truyền thêm chút nước. Cảm giác đã khá hơn nhiều rồi. Ngày mai tôi dọn ra ngoài ở trước. Khang Kiếm không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bước ra ngoài hút thuốc. Tật Ngạn khẽ dài, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thay chiếc áo ngủ đẫm mồ hôi, chợt nhớ ra là đã hẹn với lãnh phong ở bệnh viện. Vội lấy điện thoại ra gọi. Gần như Vừa mới kết nối, Lãnh Phong đã nhấc máy ngay. Sao rồi? Câu hỏi ngắn gọn, nhưng không giấu nổi sự rung rảy. Mồ hôi vả ra như tắm, ngủ rất say, cảm giê hỏng lại không còn đau ngứa nữa. Không còn khó chịu nữa, thở cũng dễ chịu hơn, khỏe hơn nhiều rồi. Anh Lãnh, em... Tôi biết rồi. Em ta liệu đi rồi. Cô ấy đã xin nghỉ ôm hạt từng cho em. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai cố gắng tới bệnh viện để chụp phổi. Vâng, anh Lạnh. Minh Thiên đâu? Lạnh Phong ngừng lại, nhìn người đang nóng lòng như lửa đốt bên cạnh mình. Cô ấy đang ở bên cạnh tôi. Cảm ơn anh Lạnh. Bạch nhẹn không bảo Lạnh Phong đưa điện thoại cho Minh Thiên nghe. mà cúp máy rồi bấm số cũng Hương Minh Thiên. Tiểu Nhạn. Hương Minh Thiên vừa nghe thấy tiếng của Bạch Nhàn, trái tim treo lơ lửng trong không trung khẽ dao động. Anh và Bạch Nhàn không thường xuyên liên lạc, từ trước đến giờ Bạch Nhàn chỉ kể chuyện vui không kể chuyện buồn. Anh tưởng rằng cô sống rất hạnh phúc, gặp mặt rồi mới biết không phải như vậy. Lãnh Phong ngắm chiếc điện thoại nhún vai. Ờ ờ, anh biết rồi. Anh tạm thời không về Huyện Văn nữa. Anh có thể ở khách sạn, cũng có thể ở chỗ Lãnh Phong. Ừ đúng, anh gọi điện cho thư Minh Tân rồi, nhưng điện thoại của nó sao lại tắt máy. Bạch Nhạn đọc một dãy số. Anh có số này à? Đúng vậy, đúng là số này. Em có biết chỗ nó ở không? Bạch Nhạn trầm ngâm giây lát. Ngày mai chuyền nước xong em đi cùng với anh. Trước khi đi, cô muốn đến tiệm 3000 sợi để Ngô Phương Minh Thiên chuẩn bị trước. Tiểu Nhạn, em vẫn ổn chứ? Ừm, uhm, không thể ổn hơn được nữa. Bạch Nhạn cười khúc khích. Phương Minh Thiên bắt bác chỉ tắt máy, trong đầu hiện lên nụ cười của Bạch Nhạn, khoé mắt cong lên, núm đồng tiền lấp lánh. Lãnh Phong, mình muốn gặp chồng của Tiểu Nhạn." Thiên Minh Thiên nói. Lãnh Phong nhìn anh. "Cậu muốn nói chuyện gì? Nếu yêu Bạch Nhạn thì hãy trân trọng cô ấy, nếu không yêu thì hãy sớm buông tay." Lãnh Phong bật cười. "Minh Thiên, cậu tưởng đây là danh trại một là một, hai là hai à? Cái đám cẳng bà Trên quan trường đó phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Thật không hiểu tại sao lúc đầu bạch nhạc để lấy hắn ta. Tiểu nhạc làm như vậy chứng tỏ hắn nhất định phải có điểm khiến cô ấy rung động. Lãnh phong không đồng tình. Vậy thì hắn ta đeo mặt nạ quá giỏi. Bạch nhạc nhìn ngầm người thôi chứ không phải rung động gì đâu. Mình khuyên cậu không nên đi. Tránh cho hắn khỏi nghi ngờ Bạch Nhạn Lại tội chồng thêm tội Dù gì Cậu cũng chỉ là anh trai hàng xóm của Bạch Nhạn thôi Khuốn chi Bạch Nhạn đã chuẩn bị ly hôn rồi Thương Minh Thiên nhắm mắt lại Thở một hơi dài Lãnh Phong không biết Đối với Bạch Nhạn Hai từ ly hôn này không hề nhẹ nhàng chút nào Không phải là sự giải thoát mà đã can nhắc tới bước đường cùng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Bạch Nhàn phải đi đến một quyết định nghiêm trọng như vậy? Chỉ vì người bạn gái cũ đó sao? Hưng Minh Thiên khẽ lắc đầu, nét mặt anh không tin. Ở nhà Bạch Nhàn, chung cư đang rao kín công. Khang kiếm mở cửa, dáng đơn và liễu cùng vào liếu Tinh còn từ bước vào. Nếu tinh cúi đầu bước đi lảo đảo đi lên lầu như hồn siêu phách lạc. Khang kiếm ngạc nhiên nhướng mày với Dãn Đơn. Dãn Đơn nhếch mép cười ha ha ha tiếng. Ở chỗ ghế xe chạy nhanh quá, suýt nữa đâm phải một chiếc xe thể thao màu đỏ. Thật ra chẳng có chuyện gì, sau đó cô ấy cứ im thin thít như ma làm mặt mũi đờ đẫn. Cậu chạy xe kinh quá. Hay đặt trên phố chứ đâu phải được cao tốc, an toàn là trên hết, biết chưa? Giản đơn liếc lên cầu. Hàn làm mặt hề. Biết rồi thư thiết, bây giờ chúng ta có đến khách sạn Hoa Hưng hay không ạ? Khang Kim cầm cặp tài liệu. Đi thôi. Miểu Tinh kéo rèm cửa ra. Căn phòng thoáng bình sáng. Lúc này, bật nhạng mới nhìn thấy mặt liệu tinh trắng bệt như tờ giấy. "Liễu Tinh, cậu sao thế?" Cô dùng cánh tay không cắm kim tiêm của mình kéo Liễu Tinh. Liễu Kinh đờ đã ngồi xuống, rồi bỗng ôm mặt khóc nấc lên. "Nhạng, mình thật sự, thật sự phước quan anh ta thôi. Vừa rồi, vừa nhìn thấy anh ta trên phố." Anh ta ngồi trên chiếc xe của á đó, cười ngoác miệng như đại gia, như một cái bạch diện thư sinh đức phú bà, bao mặt không thấy thổ thẹn. Bao nhiêu chữ thánh hiền anh ta học được đều thành rác rưởi hết rồi. Rốt cuộc là anh ta bị hốt hồn bởi khuôn mặt hay là bởi cú củ cái của á đó? Sao lại ra nông nỗi đó chứ? Khỏi phải nói, anh ta ở đây chẳng là Lý Trạch Hạo. Bật nhàn khẩu dài, nếu cô nói với Liễu Tinh chiếc xe mà y đồng đồng đang lái và căn nhà mà cô đang ở đều là của Khang Kiến Tận, Liễu Liễu Tinh có cảm thấy càng không thể chấp nhận hay không? Đến lúc này, hình tượng tấm gương sáng người còn sót lại chút xíu của Lý Trạch Hạo đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng Bạch Nhàn. chỗ này có đau không? Bạch Nhàn vỗ lên ngực Lệnh Tinh. Đau lắm, đau như bị cắt vậy. Liễu Tinh trả lời trong nước mắt. Đau đi, đau một lần cho hết. Sau đó, Lệnh Giano liễu Tinh cậu xem, Lý Cách Hạo không chống cự lại sự cám dỗ của nhan sắc và tham tiền tài, tỏ vẻ cảm thấy may mắn vì đã thấy được bộ mặt thật của Anh ta cứ thích kết hôn, còn tốt hơn là phát hiện sau khi đã cưới và có con. Nếu tin chấp mắt, hình như cậu nói cũng có lý, nhưng mà mình đã yêu anh ta 14 năm rồi. Nếu so với việc chia tay sau 14 năm kết hôn thì sao? Bạch Ngạn bình tĩnh nhắc nhở: Liễu Tinh không khỏi rùng mình. "Nhạn, cậu nói nghe sợ quá." "Liễu Tinh, vậy cậu so với mình đi. Bây giờ cậu là cô gái thất tình, còn mình là phụ nữ ly hôn, cái nào bi thảm hơn?" Bạch Nhạn cười. "Nhạn." Liễu Tinh hít một hơi rất sâu. Cậu thật sự muốn đi hôn sao? Bạch nhạc nằm ngủ trên giường, nhìn từng giọt nước, truyền chảy tí tắc. Không phải mình muốn, mà là bắt buộc. Liệu tinh thất kinh, tới nỗi nước mắt đọng trên khóe mắt, rất lâu xa mới trượt xuống cò má. Truyền nước xong, nữ tinh đợi bạch nhạc tắm rửa, giặc vũ phơi phóng. Quàng áo xong rồi nóc cho Bạch Nhạn chút đồ ăn. Lúc ra về, cô mang theo một vali hành lý to. Bạch Nhạn đã đưa chìa khóa căn hộ mới cho cô. Ngoài cửa sổ, trời dần tối. Bạch Nhạn không bật đèn, mặc cho bóng tối dần dần tràn vào phòng bao trùm lấy cô. Cô không cảm thấy quá đau buồn, cũng không cảm thấy có chút gì nu liếng hay không nở. Bản đán y như núi đổ. Bỗng đi nhẹ như thơ, đợt ớn này dường như đã cuốn theo mọi rung mắc nơi đáy lòng. Không còn nghe giọng nói an ơ của Kim Ngô, tiếng lăn bánh xe của bà Lý Tâm Hà, tiếng sổ của Lệ Lệ, căn nhà yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Duy nhất chỉ là hơi thở của cô. Từ nhỏ, một nhạn lớn lên đã quen sống một mình, nên đêm nay Cô cảm thấy nó cô đơn như một đại dương vắng lặng. Tràng tranh đỉnh Đào Khô là vị Minh Thiên và cô cùng một chung thành phố mà cô lại không thể gặp anh sao? Nhớ lại những ngày tháng trong khu tập thể văn hóa trước đây, thật là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Cô là tiểu nhàn của anh, không phải là vợ anh. Anh là Minh Thiên của cô. không phải là vị hôn phu của ai, hai bên kết nhau trong sáng ngờ ngợi biết bao. Một ánh mắt hiểu ý cũng có thể hồi tưởng lại mà hạnh phúc rất lâu, cũng có thể chặn lại mọi nỗi cô đơn và khổ sở. Bạch Nhạn bò dậy, lấy bông hồng giấy trong viết ra, nước mắt lại trào lên, lăn xuống gò má mơn mởn, hai mắt cô nhòe đi, biến thành màn sương mù dày đặc. Bạch Nhàn ngủ tới nửa đêm thì mới tỉnh lại vì mùi khói thuốc không khỏi ho mấy tiếng. Mở mắt ra nhìn, trước cửa sổ có một bóng người. Nghe thấy tiếng ho của cô, bóng người vội mở cửa sổ, rút đi thuốc đang lặp loè trong tay đi để gió đêm ùa vào xua bớt mùi khói trong phòng. Mấy giờ rồi? Bạch Nhàn đã hoàn toàn tỉnh táo, chết mắt hỏi. 2 giờ Khang kiếm ngồi xuống sofa, tay lên cằm nhìn Bạch Nhạn. Cô thở dài, hơi nghiêng đầu. "Sao anh vẫn chưa đi ngủ?" Khang kiếm im lặng không đáp, trong bóng đêm, anh đổi tư thế, rút bao thuốc trong túi ra, ngẫm ngơ một lát rồi lại đút vào. Bạch Nhạn. "Thật ra trước đây mẹ anh không nhận thấy đâu." Phương Kim cắn môi khi đang thì thầm. Bật nhẹ mí mày. Hả một tiếng. Bà ngoại xin ăn xa. Khi mẹ lúc đó 15 tuổi. Mẹ. Anh đã có bóng người anh trai. Một người con gái xinh muộn như thế. Em cũng có thể tưởng tượng được mẹ anh lớn lên trong bầu không khí như thế nào rồi đấy. hơn nữa, ông Hoài Anh còn là chuyên gia ăn lương quốc hội. Các bác anh cũng đi giữ chức vụ quan trọng trong các bộ ngành ở Bắc Kinh. Sự cưng chiều như vậy đã biến mẹ anh thành một người bướng bỉnh kiêu hãnh. Nhưng khi học đại học, mẹ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Bà ngoại nói mẹ trẻ nên thấu hiểu người khác, khéo léo, chu đáo, luôn nghĩ cho người khác. Tất cả là vì mẹ đã yêu một người Người đó chính là bố anh, ông Khang Văn Lâm. Bạch Nhàn không ngờ đêm nay khuya khoắt mà Sếp Khang vẫn còn tâm trạng để kể chuyện gia đình. Cô sững người, không ngắt lời anh, dù sao cũng không buồn ngủ. Vậy thì nghe vậy. Nhà bố anh gia cảnh bình thường, người miền Nam, mà sở gia thế nhà mình khiến bố e sợ mà lùi bước. Cho tới khi hai người tốt nghiệp, yêu rất sâu sắc rồi mới nói thật cho bố biết. Đồng thời kiên định nói với bố rằng mẹ sẽ không gây áp lực cho ông. Ông đi đâu mẹ sẽ theo đấy. Bố anh không thể quen được cái thời tiết miền Bắc, cũng không ăn được đồ ăn miền Bắc. Ông muốn về miền Nam, bà ngoại ăn nhà người quen, ông Thành tìm cho bố một công việc trong tỉnh Ban Tỉnh. Mẹ ăn được bố trí là một công đoàn tỉnh. Vợ tốt nghiệp, là bố mẹ anh đã kết hôn. Sau một năm thì sinh anh ra. Ông ngoại sợ ảnh hưởng tới công việc của họ, bèn đón anh tới Bắc Kinh. Anh còn nhớ khi đó, bố rất thương mẹ, lúc nào cũng nhắc mẹ mặc ấm đi tất. Ra phố luôn nhớ mua mất quả cho mẹ khi về nhà. Những món mẹ thích bố đều rất quan tâm. 6 tuổi, anh về ở với bố mẹ vì anh đã đến tuổi đi học. Vú anh hy vọng có thể tự mình dạy dỗ anh, nhưng anh vừa về phố thì bố bị điều đến huyện Văn Lâm làm phó chủ tịch huyện. Thực ra là đi đánh bóng tên tuổi cho việc đề bạt sau này. Lúc đầu, mỗi tháng cô anh về thăm ba bốn ngày, nếu công việc bận quá thì mẹ sẽ đưa anh đến đó mấy ngày. Mùa thu anh vào học, mẹ không tiện đi tới huyện văn nữa mà bố cũng độc nhưng trở nên bận rộn, 2 3 tháng liền không về. Có lúc ra tỉnh họp, bố chỉ về nhà hỏi thăm một câu hai câu rồi lại vội vàng đi luôn. Nhưng ngày càng dường như ông càng thay đổi, càng để ý đến bên ngoài, quần áo chạy chuốt hơn, mốt hơn. Mẹ có một người bạn nằm giမ်း đốc trung tâm thương mại ở tỉnh. Bà ấy báo với mẹ rằng có lần bỗng mua liền mấy bộ đồ nữ rất xịn. Hỏi mẹ có thích hay không. Đêm hôm đó, mẹ gọi một chiếc xe, đột ngột quyết định đi hiểm vân. 3 ngày sau, mẹ và bố cùng trở về. Người mẹ gầy như da bọc xương, âm thầm anh khóc hết nước mắt. Bố thì ngồi ngoài phòng khách hút thuốc. Tam Hà. Anh nghĩ kỹ rồi. Không muốn kéo dài nữa. Em cũng chỉ mới hơn 32 tuổi. Vẫn có thể tìm được người đàn ông tốt hơn anh. Chúng ta ly hôn đi. Vú tối nằm trên giường, anh nghe thấy bố nói với mẹ như vậy. Mẹ như người lên cơn điên, trong nhà có đồ gì đập vỡ trực tiếp, đập hết. Sau đó mẹ khóc mà nói với bố rằng mẹ có thói quen hết những gì đã thấy ở huyện Vân, chiếc cần bút không gặp lại Bạch Mộ Mai nữa. Đó là lần đầu tiên cái tên này xuất hiện. Sau đó, cái tên này như một cái ám ảnh cứ được nhắc tới liên tục. Mỗi một lần khác, hấp tới là trong nhà như phải trở qua một trận càn quét. Bút không đồng ý với đề nghị của mẹ, ông lại đi huyện Vân. Mẹ liên tiếp gọi điện cho bố, bố trở về chính thức đàng ngày mẹ ly hôn, còn yêu cầu tỉnh ủy chuyển hết quan hệ về huyện văn. Tối đó bố giận ra khỏi nhà, đến nhà khách tỉnh ủy ở, mẹ đờ đẫn ngồi ở đầu giường ăn tự tận nữ đêm rồi. Đi lúc nào ăn cũng không hay không biết. Anh nằm mơ từ trong mơ tỉnh dậy này, anh mở to mắt, mơ màng đi ra phía cửa sổ. Nói tới đây can chim cầm mặt trong giây lát. Khi đó, trời mới vừa lập đông, mưa lạnh mấy ngày liền, nhiệt độ xuống rất thấp. Anh đi chân trần, lạnh run cầm cặp. Qua cửa sổ nhìn thấy mẹ đứng trên ban công không nhúc nhích. Đột nhiên, mẹ đẩy cánh cửa sổ ra. Anh vừa chớp mắt đã thấy mẹ trao đạo ngã xuống với một chiếc lá rụng. Sau đó anh nghe thấy một tiếng "bịch". Nhà anh ở tầng 6. Hàng kiếm lặng ngừng lại một lúc, ngả người trên sofa, cảm thấy vừa mệt mỏi, vừa siêu sợ, như đang quay trở lại cái đêm nhiều năm trước đó. Khủng hoảng đờ đẫn, bóng đêm đen mong vô tận, cái lạnh mênh mang vô tận, tràn ăn rịn một lớp mồ hôi dày đặc. Trong lòng phăng phắc như tờ. Anh hút thuốc bao. Tếu nó có vật nhẹ như một chú cá nhỏ. Xin qua mặt hồ tỏa tâm bơi đến bên tai anh. Ừ. Anh cầm một điếu thuốc, chậm rãi hút, ngón tay kẹp điếu thuốc rung lên. Những muộn phiền chất chứa trong tim cũng biến thành những tầng sợi khói bay lãng bản, mang theo nỗi cay đắng nhạt ngọt bay lên không trung. Lầm nghĩ, thuốc lá đúng là thật tùy, nếu không có thuốc lá, thật sự không thể nào cầm cự để tiếp tục sống. Một điếu thuốc rít mạnh mấy hơi đã hết, anh dập thuốc đi, phất vào trong thùng rác. Em có muốn uống chút nước không? Anh hỏi Bạch Nhạn. Bạch Nhạn lắc đầu, nhớ ra đang không bật đèn, anh không nhìn thấy nên nên tiếng. Không cần. Khang Kiếp hắng giọng nói tiếp. Anh chạy, chân dốc xuống dưới lầu, cả người mệt nằm trong vũng máu. Bác hàng sớm gửi cách cứu 1 hay không Bác sĩ nói mẹ thật may mắn Lúc ngã xuống hướng vợ Cai quây áo ở tầng dưới Nên không chết Nhưng bị liệt ngửa người Bố anh từ nhà khách chạy vội về Anh chưa từng thấy ông ấy Nhưng thế bao giờ Người rung lên cầm cặp Không nói được câu nào Đi phải có người nhiều Mẹ anh ngậm chặt miệng Không nhìn ông Ông thề với mẹ nói là sẽ từ viện văn trở về, sẽ không gặp Bạch Mộ Mai nữa, sau này sẽ sống vui vẻ bên mẹ. Mẹ không nói lời nào, nhút nhát không chịu điều trị, hoang mang rồi tìm đến cách chết. Anh cầu xin mẹ đừng như vậy. Anh nói với mẹ, sau này nhất định sẽ hiếu thảo với mẹ, yêu thương mẹ. Mẹ nhìn anh rồi khóc